Trường 331, nhìn mà đau lòng một ngày lại một ngày trôi qua. Liên tiếp qua hai ngày, nhóm bác sĩ, y tá khoa phụ sản có thể rõ ràng cảm giác được sự lạnh lão lan tràn bên trong tòa nhà này. Giữa lúc nghỉ trưa, mấy người y tá bàn tán xì xào trong phòng giải khát Mọi người có cảm giác gần đây bầu không khí rất khác thường không? Cũng không phải, bây giờ có phải mùa đông đâu, sao lạnh đến nỗi tôi còn muốn xin mở hệ thống sưởi hơi, chúng tôi không nói về cái này, ý là mọi người có thấy gần đây sắc mặt bác sĩ Mạc rất khó coi không? Mấy người im lặng mấy giây rồi dùng âm thanh nhỏ nhất nói, suyệt cô cẩn thận một chút, đừng nói lung tung, có thể là do bác sĩ Mạc tâm trạng không tốt. Thất tình à, có người ngốc ngốc hỏi. Những người khác đều cười to một trận, người trên toàn thế giới này đều có khả năng thất tình, riêng bác sĩ Mạc thì không thể nào ai cũng đồng ý gật đầu, nhưng mà không phải thất tình thì là sao, còn có chuyện gì có thể khiến bác sĩ Mạc bực bội lâu đến vậy. Ai nói xấu sau lưng tôi vậy? Một giọng nam đột nhiên cất lên, dọa các cô giật mình kêu to một tiếng tưởng là bác sĩ Mạc ở phía sau, có hai người còn khoa trương hơn, nhảy dựng lên một cái. Quay đầu lại thì lại thấy gương mặt cười tùm tìm của Kiều Duy Nam, ai cũng ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, bác sĩ Kiều Anh muốn hù chết chúng tôi à? Đúng vậy, bác sĩ Kiều dọa chúng tôi sợ muốn chết. Kiều Duy Nam khoang hai tay trước ngực có chút buồn cười nhìn các cô, do mọi người thảo luận chăm chú quá nên không để ý đến tôi thôi. Sao có thể mấy người không thừa nhận đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó lại thần bí hỏi, bác sĩ Kiều Anh có biết bác sĩ mà của chúng tôi bị sao không? Sao chăng gì? Kiều Duy Nam giả bộ không hiểu nói. Bác sĩ Kiều đừng đùa chúng tôi, ai mà không biết anh và bác sĩ Mạc là bạn thân, nhắc đến hai chữ, bạn thân trên mặt các cô đều trở nên có hơi tế nhị. Khiến Kiều Duy Nam không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, phẻ mặt của các cô là sao vậy, sao tôi lại thấy sau lưng lạnh lạnh nhỉ, ha ha, không có gì. Chỉ có các cô ấy mới hiểu được ánh mắt của nhau. Trong bệnh viện cũng chỉ có bác sĩ Mạc và bác sĩ Kiều là tương đối xuất chúng, một người thì có gương mặt như em bé nhìn rất đáng yêu, một người thì cao giáo, sáng sủa, cũng không có dính tin đồn xấu về bạn gái, nên bọn họ không khỏi suy nghĩ phần vơ. Một công, một thụ cặp đôi hoàn hảo. Kiều Duy Nam vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, anh không phải không biết trong bệnh viện cũng có vài cô là hủ nữ tuyên truyền chuyện gì về anh mà Mạc Du Hải, mới đầu còn cảm thấy vui cũng tùy theo bọn họ còn nói đùa chuyện này với Du Hải. Đến nay, anh còn không có quên ánh mắt Du Hải nhìn mình như một kẻ thiểu năng, cho đến một ngày anh vô tình mở xem manga cả người đều như lộn nhào trong gió. Mọi người có chừng mực cho tôi, cẩn thận bác sĩ Mạc sẽ phạt mấy người đấy, bác sĩ Kiều chúng tôi, lúc các cô ấy định nói, bỗng nhiên thấy bóng người đứng sau lưng Kiều Duy Nam, ai cũng run rẩy Kiều Duy Nam chờ mãi không thấy các cô ấy nói chuyện, lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của họ trông về phía sau lưng mình, lầm bẩm nói, sao thế, ban ngày ban mặt lại gặp quỷ à. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của bạn Hiền, anh cũng thấy có chút xấu hổ, du hài à, cậu cũng nghĩ ngơi sao, có muốn uống nước chứ, không của anh còn chưa kịp nói xong, người ta đã trực tiếp quay người rời đi. Có điều cái nhìn kia khiến tất cả mọi người đều run dậy. Chờ anh ấy đi rồi, ai cũng thở vào một hơi, mẹ ơi, sợ chết tôi rồi. Bác sĩ mà càng ngày càng kinh khủng, làm tôi sợ gần chết thở cũng không dám thở có người vỗ ngực chưa hoàn hồn. Kiều Duy Nam cũng cảm thấy có hơi khác thường, để xem lần sau mọi người có dám nói hưu nói vượn nữa không tôi đi xem thế nào đây. Bác sĩ kiều nhanh đi xem giúp chúng tôi một chút. Cái người đàn ông chuẩn bị lạnh nhạt với hạ nhược vũ mấy ngày kia cả người chỗ nào cũng tỏa ra hơi lạnh, đến nỗi cả người lẫn vật đều không dám lại gần. Hai ngày, dòng dã hai ngày người phụ nữ đáng chết kia không chỉ làm thủ tục xuất viện sớm, mà còn không gọi lấy cục điện thoại nào cũng không về chỗ ở của bọn họ. Ngày đầu tiên Mạc Du Hải còn có thể nói với mình, cô vẫn chưa nghĩ thông, chờ một thời gian nữa, sắc mặt của anh liền khó coi. Lại không phát hiện vẻ mặt u ám của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Được, được lắm, Mạc Du Hải ngồi trên ghế làm việc trong tay nắm chặt bút chì. Du Hải, cậu sao vậy? Kiều Duy Nam đẩy cửa bước vào, chỉ thấy chiếc bút chì trong tay anh bị bẻ gãy thành hai màu. Vừa hay bị ánh mắt của Mạc Du Hải quét tới, lạnh lùng hỏi, có việc à Kiều Duy Nam bị hù không kịp trở tay, anh ta ổn định lại tâm trạng, ho nhẹ và tiếng che đi việc mình bị giật mình, tôi tới chỗ cậu nghĩ ngơi một chút. Thấy anh không nói gì, Kiều Duy Nam cẩn thận ngồi xuống, ném thi thể của chiếc bút chì vào sọt rác, đương nhiên không phải ngồi không, tôi nói cho cậu biết một việc hay. Ngay cả ánh mắt cũng không cho mình, giống như anh ta chỉ là không khí vậy. Kiều Duy Nam suýt nữa gầm lên, nghĩ lại thì bỏ đi, đừng có náo rồi bị người ta sách ra ngoài, như vậy lại càng thất vọng hơn, con người đảo một phòng, giả bộ như lơ đãng nói, tôi còn tưởng cậu hứng thú chứ, xem ra cậu không muốn biết dạo này nhược vũ ở với ai rồi, hừng, vẫn là biểu tình kia nhưng mu u bàn tay nổi gân xanh đến dọa người, xem ra cũng không hoàn toàn thở ơ. Anh ta làm bộ thở dài, được rồi, không quay giày cậu nữa, là do tôi xen vào việc của người khác Kiều Duy Nam quay người cười trộm, chờ bạn mình gọi lại. Mặc dù hải mở miệng, nhưng lại không phải lời mà anh ta muốn nghe, nghe nói cậu mua một chiếc Bugatti. Đừng, đừng có ý đồ với nó. Kiều Duy Nam lập tức đứng ngồi không yên, đó là chiếc xe yêu thích nhất của tôi, tôi nói, cái gì tôi cũng nói hết. Mặc dù hải tuyệt đối không thừa nhận bản thân muốn biết, với lại cũng ghét nhất người khác nói chuyện nửa vời. Anh chưa hề nghĩ, nếu như không quan tâm, vì sao lại muốn biết? Kiều Duy Nam vì chiếc xe yêu quý của mình, ai oán thở dài một hơi, không phải cậu muốn lấy đi vị trí chủ tịch của ba cô ấy à, bây giờ cô ấy vì muốn nâng thành tích trong công ty, chạy thuộc mạng làm dự án, ngừng một chút rồi nói, đừng nhìn cô ấy nhỏ nhắn, nhưng rất liều, liên tục tham gia mấy buổi tiệc rượu, ngày đó tôi và bạn ở quán ăn thấy cô ấy ăn cơm với mấy ông già, chật chật cậu không nhìn xem nhược phụ vì chuyện làm ăn mà chịu nhiều uất ức, tôi thấy mà còn đau lòng. chương 332, không thể chịu đựng Lúc đầu, Mạc Du Hải nghe xong thì không thoải mái, sau khi bị cảm xúc của Kiều Duy Nam ảnh hưởng, trong đầu anh liền lập tức bổ sung hình ảnh. Hạ nhược vũ vì thành tích mà phải tiếp khách còn rất có thể bị những tên đó chiếm tiện nghỉ. Nghĩ đến khả năng này, cả người Mạc Du Hải liền toát ra sự u ấm. Kiều Duy Nam nhảy dựng lên khỏi ghế, Du Hải, cậu phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, giết người là phạm pháp, phải ngồi tù đó, phản ứng là có phải quá lớn rồi không, hay là do anh ta ném đá có hơi mạnh tay. Hôm qua anh ta đi ăn cơm có động phải nhược vũ, cũng thấy được cô vì công việc mà ngồi chào hỏi với mấy ông già kia, nhưng cũng không khoa trương giống như anh ta nói, anh ta chỉ cho thêm chút xíu dầu vào lửa thôi. Mặc dù hải ngước mặt, nhìn chằm chằm anh ta, giọng điệu nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi, cậu nói, hôm nay cô ấy phải đi đâu. Không hiểu sao lông tơ của anh ta đều dựng đứng lên, Kiều duy nam nuốt một ngụm nước bọt hình như là ở hán cùng. Hán cũng phải không ánh mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải như mạch nước ngầm cuồn cuộn đúng là giỏi lắm, trước mặt mình thì là nhím nhỏ, bây giờ vì mấy cái hợp đồng mà bỏ xuống tư thế đi lợi ý hùa theo người đàn ông khác. Cô có lòng này dùng trên người anh thì muốn cái gì mà không được chứ Kiều duy nam nhìn Mạc Du Hải không nói lời nào trong lòng chắc chắn mình ném đá quá mạnh rồi. Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng thay nhược vũ, hy vọng bạn mình không bị mất lý trí quá. Hạ Nhược Phú ngồi trong phòng làm việc bỗng hắt xì mấy cách không tự chủ được nhíu mày lại chẳng lẽ bị cảm bệnh của cô còn chưa đỡ hắn, mấy ngày nay vì kéo đơn làm ăn lớn mà không ngừng chạy ra ngoài. Cười nói tiếc rượu, hai ngày nay toàn uống rượu có lẽ là lần uống nhiều nhất trong cuộc đời của cô đi. Uống đến nỗi chạy vào nhà vệ sinh nôn, rồi ra lại uống tiếp. Bây giờ trong dạ dày còn khó chịu hơn, nhưng mà nghĩ tới chuyện làm ăn cô vẫn cảm thấy đáng giá. Giám đốc tối còn một bữa tiệc rượu, cô vẫn đi sao? An Nguyên đi theo mấy tối, nhìn cô uống nhiều như vậy cũng lo cơ thể cô không chịu được. Hạ nhược phú dây dây thái dương để tỉnh táo tinh thần lại, không có việc gì tiệc tối của ai là của tổng giám đốc trương của Quốc mậu an nguyên có chút khó khăn nói tổng giám đốc trương của Quốc mậu nổi tiếng là háo sắc đặc biệt là những người phụ nữ bàn việc hợp tác bị ông ta sơ muối không ít còn có vài chuyện quá đáng hơn người bên ngoài đồn là ông ta trước đó còn làm người ta có thai kết quả có mới nới cũ không chịu trách nhiệm đá người ta đi đối phương không bằng lòng còn đến công ty làm loạn trong lúc lôi kéo còn đá vào bụng người ta khiến người ta bị sảy thai bồi thường một khoản tiền rồi sống chết mặc bay đây chính là thế giới của người có tiền có tiền thì có thể ma xui quỷ khiến Nghe An Nguyên căm phẫn nói, không biết còn tưởng cô ấy chính là người trong cuộc. Hạ Nhược Vũ cũng nghe qua, mặc dù khinh thường làm bạn với loại người này, nhưng trước mắt không có lựa chọn khác. Vì trên tay đối phương có hợp đồng, nên đầm rồng hang hổ cũng phải đi ừm biết rồi, đêm nay chuẩn bị một chút. Giám đốc, An Nguyên còn muốn nói gì đó. Hạ Nhược Vũ lại nói, không có việc gì nữa thì lui xuống làm việc đi. An Nguyên cũng không còn cách nào, chỉ có thể ấm ức đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ dừng bút lâm vào trầm tư, sau khi xuất viện cô liền xa thải phượng cửu ngay, không phải do cô ấy không tốt mà là cô biết không thể nào giữ lại người của Mạc Du Hải bên người. Còn có chút không thích ứng được lượng công việc lớn như vậy, nhưng vì không muốn sau khi ba trở về lại phát hiện công ty đổi chủ cô nhất định phải lấy tinh thần đi ứng đối. Thời gian bận rộn nhanh chóng qua đi. Hạ Nhược Vũ vừa ngẩng đầu thì sắc trời đã tối, nhìn đồng hồ tự nhủ, mới có 6 rưỡi mà đã tối như vậy rồi. Có lẽ là do cuối thu nên tối nhanh hơn mùa hè nhiều. Một buổi chiều không vận động, chỉ xử lý những tài liệu này đủ khiến đầu cô đau nhức, còn phải phê duyệt rất nhiều, ngồi lâu đến nỗi bả vai cô cũng có chút cứng ngắc. Động mấy lần còn có chút sun lên. Cô bỗng nhiên đứng dậy nên có hơn choáng váng, hẳn là di chứng sau bệnh vẫn chưa hết. Gió lạnh thổi tới, đành phải nắm chặt lại quần áo trên người. An Nguyên cũng chạy tới lui với cô vài hôm, nên hôm nay cô không đưa cô ấy đi theo mà một mình đến tiệc rượu. Vì gấp nên không kịp thay quần áo, chỉ đành mặc bộ đồ công sở bình thường đi làm tới. Cũng may là thiệt thương mại, mặc như vậy cũng không quá đáng. Lúc hạ nhược vũ tới, bên trong đã có không ít người, top năm tụng 3 đứng một chỗ vui vẻ trò chuyện. Giữa sảnh bầy một bàn dài, đồ ăn vẫn chưa lên, may mà không tính là tới muộn. Sự xuất hiện của cô hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Chiếc váy được thiết kế riêng tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, chiếc áo sơ mi trắng phần thân trên xếp cùng bộ Âu phục nhỏ nhắn khiến cô càng thêm khả ái và gọn gàng, làn da trắng nõn mềm mại tình xảo như vỏ trứng, đôi mắt tình anh dường như biết nói. Cô liền trở thành mục tiêu chú ý của rất nhiều người. Hạ Nhược Phú nhìn một vòng nhưng chưa tìm được người cần tìm, còn đang suy nghĩ có nên tìm một chỗ tránh trước không, kết quả vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Giám đốc Hạ tôi còn tưởng cô sẽ không tới trước, đúng là khiến tôi rất ngạc nhiên Tổng giám đốc trương và mấy người bạn túm tụng đi lại, đôi mắt dài nhỏ híp lại đánh giá hạ nhược vũ, nụ cười đầy thâm ý. Tổng giám đốc trương mời, sao tôi có thể từ chối chứ? Hạ nhược vũ chịu đựng sự không thoải mái trong lòng, mỉm cười đáp. Tôi nghe nói giám đốc hạ nổi tiếng là có nguyên tắc bình thường không tới tiệc sự gì. Tổng giám đốc trương có ý khoa trương nói. Cánh mắt kia rõ ràng có mấy phần kinh thị, còn tưởng rằng là người kiêu ngạo thế nào, hóa ra cũng phải ngoan ngoãn tới lấy lòng mình. Hạ Nhược Vũ làm như không nhìn thấy, suy trì nụ cười trên mặt nào có, không nể mặt ai chứ nhất định phải nể mặt Tổng Giám Đốc Trương rồi. Lời này của cô tôi rất thích các người nói có đúng không? Tổng Giám Đốc Trương cười ha ha một tiếng. Những người khác cũng muốn hạng mục này, nên ánh mắt nhìn Hạ Nhược Vũ tràn đầy ý thủ địch trên mặt lại là hùa theo, đúng vậy Tổng Giám Đốc Trương cũng không phải người bình thường. Tổng Giám Đốc Trương rất được hoan nghênh, Giám Đốc Hạ lại nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng, mắt nhìn người cao hơn một cái đầu, bình thường không để ý ai, vậy mà hôm nay lại nể mặt Tổng Giám Đốc Trương, người nói đang chế diễu Hạ Nhược Vũ trước kia thanh cao, hóa ra phía sau cũng bán nhan sắc. chương 333, bị sơ múi. Tổng Giám Đốc Trương chỉ cười ủm tìm nhìn Hạ Nhược Vũ, dường như là đang xem phản ứng của cô. Cô chưa từng chịu nỗi khuất nhục như vậy, nếu là bình thường đã sớm quay người rời đi, lúc này chỉ có thể ngăn lại lửa giận đúng vậy, vài con chó con mèo sổ loạn linh tinh tôi đã sớm ngứa mắt cô nói ai là chó mèo, hạ nhược vũ cô nói rõ ràng cho tôi. Người kia liền lập tức không vui. Hạ nhược vũ làm vẻ mặt vô tội nhìn anh ta tôi đâu có chỉ mặt gọi tên ai đâu, nhưng có vài người thích chen chân thì tôi cũng không có cách nào. Chẳng phải cô rõ ràng đang nói tôi sao, hạ thị các người có phải khinh người quá đáng không? người kia cố ý cao giọng khiến mọi người xung quanh đều có thể nghe được. đúng như ước nguyện của anh ta, tất cả mọi người đang nói chuyện đều yên tĩnh trở lại, nhìn về phía bọn họ. hạ nhược vũ cũng không để ý tới anh ta, mà nhìn tổng giám đốc trương buổi yến tiệc này người chủ trì là tổng giám đốc trương anh ở đây hô to gọi nhỏ ắt giọng chủ, nếu truyền ra ngoài thì có vẻ không tốt lắm. tổng giám đốc trương suy nghĩ một chút cười ha ha mở miệng nói cô hạ người trẻ tuổi vẫn nên đừng nóng này như vậy. Nói xong lại Trấn An người kia anh triển, anh cũng vậy, người ta là con gái, sao anh có thể thô lỗ như vậy? Tất cả mọi người đều muốn có được hạng mục trong tay Tổng Giám Đốc Trương, ông ta mà nói thì chắc chắn những người khác sẽ hùa theo. Tổng Giám Đốc Trương thấy hai người đều im lặng, giơ tay lên nói, tất cả mọi người đều đến rồi thì bày đồ ăn lên đi, những người khác lần lượt lên chỗ ngồi, trên bàn ăn cũng có rất nhiều người phụ nữ khác, có điều đều là những người hạ nhục vũ không quen biết, không biết những người này vô tình hay cố ý, mà sắp xếp cho cô ngồi cạnh Tổng Giám Đốc Trương. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ còn cô một mình đứng đó. Cô hạ, sao còn đứng đó, nhanh ngồi xuống đây đi tổng giám đốc trương cười vô hại, có điều đôi mắt hí quá đỗi dung tục nhìn qua cực kỳ ghê ẩm. Chẳng lẽ ghét bỏ trương vĩ tôi ư? Hạ nhược Phú nhìn vẻ mặt của ông ta, nhếch khóe miệng cười, tự nhiên ngồi xuống, phối hợp diễn, tổng giám đốc trương nghiêm trọng quá tôi là đang ngạc nhiên vì vui mừng thôi. Cô hạ không chỉ có vóc người xinh đẹp. Trương Vĩ cười ha ha một tiếng tán thưởng, mà cái miệng nhỏ cũng rất ngọt ngào, những người khác cười theo, có điều chỉ có họ biết có bao nhiêu phần thật giả. Đặc biệt là anh triển mới hơn thua với cô xong, cười mỉa mai với cô một tiếng, không phải chỉ dựa vào thịt trên người để trèo cao sao, ai là người cười cuối còn chưa biết đâu. Trong lòng mọi người ngồi đây đều biết Trương Vĩ coi trọng hạ nhược phũ nên mới sắp xếp chỗ ngồi như vậy. Trên mặt hạ nhược phũ duy trì vẻ tự nhiên, nghĩ đến ba thì liền phó mặc cắn răng chống đỡ. Đồ ăn chậm chạp mang lên bàn, bàn rượu náo nhiệt hẳn, thổi phồng lẫn nhau tìm hiểu, bấu víu quan hệ. Trương Vĩ có vẻ thật sự có ý đồ với cô, có mấy lần không biết vô tình hay cố ý đụng vào ngón tay cô. Cô có né tránh vẫn bị ông ta đụng mấy lần. "Cô hạ, nào tôi mời cô một chén." Trương Vĩ đúng là coi trọng Hạ Nhược Vũ, bởi vì gương mặt đẹp tự nhiên của cô, ông ta nhìn những người phụ nữ trang điểm loè loẹt nhiều rồi, bỗng nhiên gặp được một cô gái tươi mát thanh thuần, không tô son chát phấn quá đà thì càng nhìn càng thích trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Khó trách cái lão cáo già Hạ Minh Viễn kia chưa từng dẫn con gái ông ta đi ăn. Trước khi tới Hạ Nhược Vũ đã uống giải rượu cho nên không có từ chối hay ngạc nhiên gì, đưa tay cầm lấy chén rượu cụng ly với ông ta một cái, tổng giám đốc Trương khách khí quá, ông và ba tôi là bạn theo lý thì tôi còn phải gọi một tiếng chú, hẳn là tôi nên kính ông mới phải. Nghe được Hạ Nhược Vũ gọi mình là chút Trương vĩ không chỉ không tức giận mà còn cười vui vẻ hơn, đúng vậy, sau này chú nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Người bên cạnh nghe đều cười tỏ vẻ hiểu rõ. Nói tơi chăm sóc chắc là chăm sóc trên giường đi. Hạ Nhược Vũ cầm chén rượu, xem như không nghe được uống cạn nó rồi thở vào một hơi nói, vậy cháu cảm ơn Tổng Giám Đốc Trương, hạng mục kia. Tổng Giám Đốc Trương, ông và Giám Đốc Hạ uống rồi chẳng lẽ không uống cùng tôi. Tên triển kia không đợi Hạ Nhược Vũ nói xong, liền ngắt lời ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua cô, muốn mượn thời cơ để cầm được hạng mình, có anh ta ở đây thì đừng mơ. Trương Vũ giống như không nhìn ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, cười ha hả nói chuyện với tên triển kia. Hạ nhược Vũ cũng không trông cậy vào một chén rượu mà giải quyết được Trương Vĩ, cho nên cũng không để ý hành động nhỏ của tên triển kia. Buổi trưa cô có ăn một ít cháo, rồi ngồi xử lý công vụ, bát cháo giờ đã sớm tiêu hóa không còn chút gì trong bụng cũng chưa ăn được gì mà đã uống một chén rượu đế. Mùi rượu lập tức xông lên, suýt chút nữa khiến cô nôn ra. Ăn vài miếng đồ ăn mới miễn cưỡng át đi mùi rượu, nhưng dạ dày vẫn nóng vô cùng. Cô có chút không thoải mái ấn bụng. Sao vậy, nhược vũ, không thoải mái à? Trương Vĩ dẫn tên triển kia tới chỗ người khác, nhìn thấy hạ nhược vũ ôm bụng, ông ta cực kỳ lo lắng hỏi. Hạ nhược vũ buông tay ra cười nói, cảm ơn tổng giám đốc trương quan tâm, cháu không sao? Thật không, để chú giúp cháu nhìn xem trương vũ ra vẻ nghiêm túc, nhưng động tác lại không đứng đắn, đưa tay sờ vào bụng hạ nhược v� Mặc dù không có ai chú ý tới bên này nhưng cũng đủ khiến hạ nhược vũ kinh hãi, bỗng nhiên lui về sau, tránh đi cánh tay của ông ta, nụ cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng. Không cần phiền tổng giám đốc Trương, cháu không sao, cái lão già háo sắc chết tiền này, lại dám ở trốn công cộc ăn đậu hú của cô, nếu không phải vì hạng mục cô đã sớm hất ly rượu lên gương mặt vô sỉ của ông ta. Trương Vĩ không giận mà vẫn quan tâm như cũ, nói, không sao đâu nhược vũ thân là chú của cháu, đương nhiên phải quan tâm cháu hơn. Vừa nói lại muốn sờ tay hạ nhược hạ nhược vũ phản ứng nhanh chóng nâng cốc lên, không cho ông ta có cơ hội sơ múi. trương Vĩ thấy hai lần không được nụ cười trên mặt nhạt đi, nhược vũ à chú và ba cháu là bạn tốt đương nhiên chú phải chiếu cố cháu rồi, hạng mục mà cháu nói đúng là nằm trong tay chú, nhưng có không ít công ty muốn hợp tác chú cũng cần suy nghĩ một phen mới quyết định được cháu nói có ô đúng không. chương 334, Bài học khó xử Ý trong lời của ông ta quá rõ ràng, nếu cô không biết điều, vậy đừng chết ông ta không nể tình dù sao hạng mục này không phải giao cho ai làm, mà là phải giao cho người có lợi với mình. Bàn tay đang nắm chặt của hạ nhược vũ không khỏi buông ra, miễn cường đè xuống lửa giận trong lòng, mỉm cười bưng chén rượu nhìn ông ta tổng giám đốc Trương nói gì vậy, cháu muốn kính chú một chén rượu trước chú chiếu cố cháu như vậy, đương nhiên là cháu biết, chuyên oan chúc các bạn rồi dào sức khỏe, ha ha, được, được, vẫn là nhược vũ thông minh, chén rượu này đương nhiên phải uống, Trương vĩ nhìn cô cười đến nỗi xương cốt cũng giòn đi, làm gì còn tức giận nâng cốc uống cạn. Tên triển đứng cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức khó coi, nói khái tuổi trẻ đúng là tốt, ở đâu cũng được hoan nghênh, những người khác thấy thế đều đặt chén rượu trong tay xuống, ánh mắt như có như không nhìn về phía hạ nhược vũ. Không cần nói cũng biết hạ nhược vũ đang lấy sắc cầu người. Hạ nhược vũ nhíu chặt lông mày, không có quan tâm. Cho dù cô có không muốn gây rắc rối thêm, nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ từ bỏ ý đồ. Tên triển kia thấy cô không nói gì tưởng rằng cô chột dạ chấp nhận càng thêm lớn tiếng tuổi trẻ không học tốt chuyên âm học những thứ gì đâu không à. Dừng một chút lại cười nhạo cũng không biết ba mẹ dạy dỗ thế nào đúng là buồn thay cho bọn họ. Dầm một tiếng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía người phụ nữ gây ra tiếng động ánh mắt của hạ nhược vũ cục xuống khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô. Nhưng từ những ngón tay đang nắm chặt và trắng bệch có thể thấy cô đã cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó. Giọng nói trầm ấm nhẹ như lông hồng, anh nói lại lần nữa, tên triển sừng sốt một chút, sau đó trở lại vẻ mặt khinh thường, sao cô Hạ có chuyện gì? Tôi không có chỉ cây dâu mắng cây hòe, cô Hạ cũng muốn chen chân ư. Anh ta vừa trả lại những lời hạ nhược vũ vừa nói với mình, trong lòng vô cùng dễ chịu, đắc ý nói, hay là ba mẹ cô chính là không có, hai chữ, dậy dỗ còn chưa kịp nói ra, soát một tiếng, chất lòng màu đỏ trực tiếp rội lên mặt anh ta, rượu thuận theo gương mặt của anh ta chậm rãi chảy xuống đất. Tất cả mọi người đều bị hành động bất thình lình này dọa sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói lên lời cùng nhau nhìn về phái hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ không quan tâm ánh mắt của bọn họ khéo miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại cực kỳ lạnh lùng, anh triển chắc sáng dậy chưa đánh răng nhỉ, miệng thối như vậy tôi giúp anh rửa miệng một chút không cần cảm ơn tôi. Cái gì cô cũng có thể chịu đựng, chỉ có việc người khác sỉ nhục ba mẹ mình là không thể nhìn. Một câu một chữ cũng không thể tha thứ. Chuyện làm ăn cái quỷ gì, ai thích làm gì thì làm cô không hầu hạ được. Nghĩ rõ ràng như vậy tâm trạng cô ngược lại tốt hơn nhiều. Có điều tên triển thì không, anh ta dùng sức lau rượu trên mặt, ánh mắt u ám chừng mắt nhìn hạ nhược vũ, giống như một giây sau muốn bổ nhào tới cắn chết cô cho hà giận. Hạ nhược vũ, cô dám hắt rượu vào tôi, tôi không đập chén rượu vào là đã nhẹ nhàng rồi. Hạ nhược vũ bình tĩnh nhìn lại, nếu không phải đứng xa cô sợ ném nhầm người thì thực sự đã làm như vậy rồi. Tổng giám đốc trương, ông cũng thấy rồi, nếu ông hợp tác với người phụ nữ dã man này cô ta cũng sẽ đối xử với ông như vậy. Nếu không phải còn chút lý trí, tên triển đã tiến đến dậy dỗ hạ nhược vũ rồi. Cánh mắt không vui, không hài lòng nhìn về phía hạ nhược vũ, nếu tính tình nóng nảy như vậy, đến lúc đó không vui ném đồ về phía ông ta thì không ổn. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đỏ bừng càng thêm động lòng người của cô, trong lòng ông ta lại càng ngứa ngáy. Không biết trên giường liệu có nóng bỏng như vậy không, ngẫm lại, ông ta liền thấy toàn thân khô nóng. Trên mặt vẫn giả bộ dậy dỗ nhược Phú đây là cháu không đúng rồi, sao có thể vì một câu như vậy mà hành động lỗ mãng, còn không mau xin lỗi anh Triển đi, chú tin là anh Triển sẽ tha thứ cho cháu. Đúng không anh Triển? Tên Triển không ngờ khi nhìn thấy vẻ mạnh mẽ của hạ nhược Phú Trương Vĩ vẫn còn nói thay cho cô trong lòng thầm hận không thôi, được lắm hạ nhược vũ, cô lại có thể mê hoặc được Trương Vĩ đến thần hồn điên đảo đến vậy. Vì hợp đồng lớn cũng không thể treo vào Trương Vũ, nhưng đừng tưởng anh ta thật sự bỏ qua, ngoài cười mà trong lòng thì không nói, Tổng Giám Đốc Trương, tôi thực sự muốn thứ lỗi cho cô Hạ, nhưng ông xem thái độ kia của cô ấy thật sự biết lỗi sao, nếu hôm nay cô ấy không cho tôi một câu trả lời thì chuyện này không xong đâu. Những người khác đứng xem kịch vui, chỉ ước hai bọn họ đánh nhau túi bụi, để bọn họ được làm ngư ông đắc lợi, dù sao tối nay cũng không chỉ có hai nhà bọn họ tranh đoạt hạng mục này. Hạ nhược Phú không cảm kích mà còn không khách khí nói, sao tôi phải xin lỗi, ai bảo miệng anh, phun ra toàn phân chứ. Nếu cái miệng chó của anh không phun ra được ngà voi thì anh có tin là tôi sẽ đánh cho răng chó của anh mất hết không? Tổng giám đốc Trương, ông thấy rồi đấy, không phải tôi không nể mặt ông mà là hạ nhược vũ ép người quá đáng tên triển không nhịn được lừa giận bất mãn nói. Trương Vĩ cũng không vui nhíu mày, ông ta đã giúp cô nói chuyện như vậy, cô lại không biết tốt xấu, vậy ông cũng không cần thiết phải hòa giải nữa. Mặc dù tiếc gương mặt và vóc dáng mê người của cô chỉ là phụ nữ đẹp và cá tính cũng không thiếu. Không cứ nhất định phải là cô, giọng điệu liền trở nên lạnh nhạt nhược vũ, nếu cháu còn như vậy, cho dù chú và ba cháu có giao tình nhiều năm cũng không thể cầu tình giúp cháu được đâu, giao tình nhiều năm với ba cô. Thôi dẹp đi, nếu là bạn thật sự thì sao có thể dùng ánh mắt buồn nôn nhìn cô, đúng là ghê tởm. Hạ nhược vũ cũng không hầu hạ. Có lẽ do theo Mạc Du Hải đã lâu nên cũng nhiễm cái tính bá đạo độc tài của anh, Hạ Nhược Vũ nói đến mức khiến người ta thức điên, truy cập chuyên chấm oan đọc phun nhé. Ồ, vậy thì cảm ơn, vụ hợp tác của tổng giám đốc Trương này cháu cũng không cần bàn nữa, tạm biệt. Trương Vĩ đen mặt lại, tên triển cũng biết là cô hoàn toàn đắc tội với người ta rồi nên không cần phải bận tâm nữa. Hạ Nhược Phú cô nghĩ rời khỏi đây đơn giản vậy à? Không thể nào đâu, nói xong ông ta nháy mắt với người phục vụ bên cạnh. Chương 335, rượu đế mạnh Hạ nhược phú nhìn của phòng bị đóng, lạnh lùng quay người nhìn lại, sao anh định học người ta giam người trái phép à? Ha ha, đương nhiên không phải, nếu cô không chịu xin lỗi thì tôi chỉ có thể lấy đạo trả đạo. Tên triển cười gian xảo nhìn cô trực tiếp lấy chai rượu đi về phía cô. Ai cũng biết anh ta muốn làm gì, nhưng không ai đứng ra nói giúp cô, chỉ đứng xem kịch vui. Anh dám không? Hạ nhược phũ thế, nếu anh ta dám, cô sẽ cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn. Trương Vĩ có vẻ đã thấy rõ ý đồ của cô, khóe miệng dương lên, giả bộ lua đáng nói, chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại oan. Nhược Phú, cháu không cần hờn rõi, hôm nay chú làm người hòa giải, chỉ cần cháu uống hết chai rượu này thì chuyện coi như xong. Ngừng một chút nụ cười lại càng thêm thân thiết, chỉ cần cháu uống hết chai rượu này, ngày mai có thể cho người tới bàn về hợp đồng lần này, tất cả đều giật mình, không ngờ tình thế sẽ đảo ngược như vậy. Tên triển cũng kích động không thôi, Tổng Giám Đốc Trương, đây rõ ràng là lỗi của cô ta ông, anh ta còn chưa nói xong, đã thấy Trương Vĩ liếc mắt về phía mình, đầu tiên anh ta sững sợ, sau đó liền phản ứng kịp. Vui mừng trong bụng, vẻ mặt lại phối hợp Tổng Giám Đốc Trương, ông làm vậy đúng là khiến chúng tôi kính phục hạ nhược vũ quả thực quá vô lễ, tôi biết hợp đồng lần này cho hạ thị, có điều trong tay tôi còn có dự án khác sẽ không bạc đãi anh. Trương Vĩ biết tên triển đã hiểu dụng ý của ông ta. Tên triển vì lợi ích miễn cưỡng bày ra vẻ đồng ý, hung hăn trợn mắt nhìn cô một chút rồi nói, giám đốc hạ đúng là may mắn, chỉ cần uống chai rượu này thì có thể cầm được hợp đồng, chắc hẳn trong lòng cô vui vẻ lắm nhỉ, vì trả thù sự sỉ nhục vừa rồi, anh ta cố tình cầm một chai rượu còn nguyên, bây giờ mặc dù không thể rửa sạch nhục nhã, nhưng uống hết chai rượu này cũng đủ cho hạ nhược vũ khốn đốn. Huống chỉ ý đầu của tổng giám đốc Trương cũng rất rõ ràng, chỉ trách hôm nay hạ nhược vũ gặp xui. Nếu tên triển mà đồng ý ngay với Trương Vĩ thì hạ nhược vũ sẽ sinh nghĩ, nhưng Trương Vĩ lại dùng một dự án khác để bịt miệng anh ta, trong lòng cô cũng giảm bớt lo lắng. Công ty hạ thị quá cần hạng mục này, nếu có được cô cũng có thể chứng minh năng lực với các cổ đông, cũng có thể chứng minh với người đàn ông kia là mình đủ thực lực chống đỡ cả công ty, không cần đổi chủ tịch. Tổng giám đốc Trương, chuyện này là thật chứ? Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, Nhược Vũ, không phải chú muốn làm khó cháu, mà do hôm nay cháu quá đáng quá chú, chỉ có thể dạy dỗ cháu một chút, để những người khác cũng có thể phục. Trương Vĩ nói một mạch, không lo lắng hạ Nhược Vũ sẽ nghỉ ngờ. Những người khác cũng phụ họa Tổng Giám Đốc Trương là người nói lời giữ lời, đúng là quá lợi cho cô ta. Phụ nữ đẹp có yêu thế như vậy, ai bảo cô không đẹp chứ cút đi tôi dựa vào thực lực kiếm miếng cơm chứ không phải dựa vào vẻ mặt nói chuyện. Những người khác đều cười vang. Hạ nhược vũ khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ cần có thể có được hợp đồng, chịu chút khuất nhục có là gì, được cháu uống, hy vọng chú giữ lời chỉ là một bình rượu thôi, dù sao hai ngày liên tiếp cũng uống nhiều rồi, thêm một chút cũng không sao. Đương nhiên rồi, ánh mắt Trương vĩ đầy ý cười nhìn cô. Tên triển đã đưa bình rượu tới, mỉm cười nhìn cô, mời giám đốc hạ, hạ nhược phú không nói lời nào, lấy bình rượu trong tay anh ta, nhưng anh A không buông tay ngay mà dùng âm giọng chỉ hai người nghe được nói với cô, hạ nhược phũ, lần này may cho cô, nhưng lần sau thì không được như vậy đâu. Nói xong lại làm như không có gì lớn tiếng nói, giám đốc hạ tốt nhất cầm chai rượu cho chắc, nếu không cẩn thận đổ là coi như xong. Dứt lời mới buông tay ra còn chưa uống cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng chai rượu nặng chĩa trong tay nhắc nhở cô uống hết nó thì nguy cơ ngày mai sẽ phải tới bệnh viện rửa ruột nhưng mà chút vấn đề đó chẳng là gì so với tâm huyết cả đời của ba cô trước mắt lại hiện lên gương mặt lạnh lùng vô tình của mạc du hải trong miệng khô khốc hít sâu một hơi cô ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm không ai lường được cô sẽ rứt khoát như vậy không chút do so dự chỉ nghe tiếng nuốt nước trong cổ họng chất lòng trong bình thủy tình giảm bớt gương mặt cô đỏ dần lên Trong bụng trống rỗng lại rót rượu vào, như thế nuốt một đám lửa vậy, lập tức thiêu đốt nhiệt từ dạ dày bốc thẳng lên tận óc. Hạ nhược phú nhịn mấy giây, cuối cùng vẫn bỏ chai rượu xuống, gương mặt đỏ bừng, trong mắt mê mang, vừa quyến rũ vừa phong tình, khiến phần đông đàn ông ở đây không tự chủ suýt xoa. Khó trách trương vĩ lại thích hạ nhược phú tuyệt đối có vốn liếng khiến người ta phải điên cuồng. Ngay cả tên triển vốn không ngó ngàng tới cũng bị giao động, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại có được dự án này thì muốn phụ nữ xinh đẹp cỡ nào mà chẳng được giám đốc hạ, sao vậy, rượu vẫn còn hơn nửa kìa, không cần anh nhiều lời, hạ nhược vũ đương nhiên biết, có điều dạ dày khó chịu quá cô cảm thấy như nó đang bị đốt lên vậy, lục phủ ngũ tạng cũng nóng lên, cân xanh trên thái dương giật phát đau. Có điều vì hợp đồng, cho dù có đau chết cô cũng phải chống đỡ đến lúc rời đi. Dứt lời lại đặt chai rượu lên miệng, dùng sức uống, vì dạ dày đau đớn cô phải bóp mạnh rùi của mình, sự đau đớn khiến cô cơn đau dạ dày bớt đi. Nóng quá, đau quá. Cô uống đến nỗi lưỡi mất đi vị giác. Hạ nhược Phú nhìn 2 phần 3 rượu còn lại, muốn nôn rồi, mắt miệng như bốc lửa cô uống như không muốn sống nữa rồi. Mọi người vốn đang xem náo nhiệt cũng bị dáng vẻ của cô dọa sợ. Cô ta điên rồi à, uống như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ôi trời ơi, người phụ nữ dữ quá tên triển lại xem thường, muốn có được thứ mình muốn thì đương nhiên phải bỏ ra chút đền bù, lạnh nhạt mở miệng cô Hạ đừng quên Tổng Giám Đốc Trương nói là một trai.